Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phải ở với ông làm chị làm em với bà Sang năm Nó sẽ chết thay cho bà Để đúng với cái số ông nhà Bị hóa vợ Chỉ có cách ấy thôi Tùy bà quyết định Bà tạo thở phào nhẹ nhõm Bà ngồi thừa người đưa mắt nhìn mông lung ra cổng chùa Tưởng gì khó khăn lắm Chứ giải pháp của thất cẩm tiên sinh Thì cũng không đến nỗi khó lắm Trong thiên hạ, những người có của như chồng bà lấy vợ hai, vợ ba là thường. Chỉ riêng chồng bà chưa lấy thêm vợ mới là chuyện bất thường. Huống chi, nếu đúng như lời thất cầm tiên sinh vừa dạy, thì cái con bé nào đó về làm vợ lẽ chồng bà sẽ chẳng thọ lâu. Chỉ một năm là dã tử dương thế thay cho bà. Tuổi bà năm nay chưa đến 40 con cái ngoan hiền, tài sản dư giả. Không lẽ xuôi tay nhắm mắt một cách tức tử hay sao Chồng lấy vợ bé thì dĩ nhiên chẳng ai muốn Nhưng mà bù lại trong trường hợp này Bà sẽ thoát chết Tức là cái lợi của bà được hưởng quá lớn Bà đang ngẫm nghĩ Thì ông thầy tưởng bà không đồng ý Cho nên lại thêm Tôi nói thật đấy mà Bà không cưới vợ lẽ cho ông Sang năm bà mất Ông cũng lấy người khác Mà con cái bà lại lâm vào cái cảnh gì ghẻ con chồng Khổ thân chúng nó Câu nói của thất cẩm tiên sinh Đã khơi dậy tình mẫu tử thâm sâu trong lòng bà Quả đúng như thế Bà ham sống cho bà đã đành Mà bà còn cần phải sống Để bốn đứa con khỏi lâm vào cảnh gì ghẻ Con chồng mai sau Trung quanh bà ở làng này Bà đã chứng kiến biết bao nhiêu đứa bé mồ côi mẹ sớm Ông bố bước thêm bước nữa Tạo nên cả một chuỗi ngày đắng cay cho các con Mà người cha không làm gì được Bà phải cưới vợ bé cho chồng để nó chết Bà sống Đành rằng bà không muốn thế Nhưng làm gì còn chọn lựa nào khác Bà nhớ những lần ông Tổng, ông Lý đến nhà bà ăn cơm Cứ uống vài hớp rượu vào là bắt đầu lè nhè Ca ngợi cái thú đa thê Có đến cả chục lần Bà phải nghe ông Tổng nói với chồng bà Ông bá ạ Văn hay chữ tốt như ông ấy, Làng này ít ai bằng Nhưng tôi đố ông đối được cái câu này đấy nhá Vợ cả vợ hai Hai vợ đều là vợ cả giờ ông Tổng nhìn chồng bà cười hề hề Như muốn nhắc nhở chồng bà nên lấy vợ bé Nghĩa là gia nhập hội đa thê Giống như ông Tổng và ông Lý Những bữa tiệc như thế bà tạm bực mình lắm Nhưng không dám có phản ứng Đã nấu nướng đãi đẳng cho hai lão già dịch kia ăn Mà họ không biết điều cứ lăm le suối chồng bà gia nhập hội đa thê của họ. Nhưng cũng vì thế mà bà càng cảm phục chồng bà hơn bởi đã gần 20 năm qua ông không noi theo gương xấu của hai ông bạn kết nghĩa không hề xa gần mở miệng đòi lập phòng nhì. Vậy mà bây giờ chính bà lại phải chủ động yêu cầu ông làm cái việc mà bà căm thủ. Bà thở dài chán nản lắc đầu thất cầm tiên sinh nhắc lại Xin để tùy bà quyết định Tôi chỉ thấy làm sao Thì cứ nói như vậy mà thôi Bà Tạo đã lấy lại bình tĩnh Gật đầu đáp Dạ tôi đâu có dám trái ý là thầy đâu ờ, Nhưng mà xin thầy chờ cho một lát nhé Vừa nói bà vừa đứng dậy Chạy sang gặp thầy Dỗ Là người mà bà tin tưởng gần 20 năm nay Để nhờ thầy Dỗ kiểm chứng lại Bà không kể hết chi tiết câu chuyện Chỉ ngồi xuống trước mặt thầy Dỗ Và bảo Cụ ơi Tôi vừa nhờ thầy bên kia xem cho một quả Ông ấy bảo là vận tôi bây giờ xấu lắm Chả biết là có nên tin hay không Hay là thầy thử xem hộ lại tôi xem Ông thầy mù nghiêng đầu như cô ấy lắng tai nghe Rồi nhíu mày nói Vâng Bẩm bà lúc nãy vừa gặp bà ở trong chùa ra Tôi đã định nói ngay Nhưng lại có ý để bà sang bên ấy gặp thất cẩm tiên sinh trước Quả có thế đấy ạ Thanh tướng của bà hôm nay kém lắm Giọng nói không còn được như cũ Có cái gì vẩn độc trong đó Làm tôi cũng đâm lo Nhưng để tôi gieo lại cho bà một quẻ Kiểm nghiệm lại cho nó chắc Rồi thầy cầm ba đồng xu lắc lắc trong tay Trao cho bà Và bảo bà đổ ra đĩa Thầy lấy bàn tay phải sờ nắn mấy đồng xu đó Rồi thở dài thường thượt và bảo Cứ theo cái quẻ bài này thì bệnh mạng của bà xấu lắm. Mà tôi sợ chỉ vài tháng nữa là ứng ngay chứ không lâu đâu. Chậm lắm là sang năm. Bà tạo không cần nghe thêm nữa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net